Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thánh Linh Sĩ Huyền Huyền. Samon Không Hải Thiết Yến Bảy Quỷ Đại Đường. Có giọng đọc của MC Lưu Hà. Quyển thứ 2. Chương thứ 13 Mã Ngưu Sịch. Phần thứ nhất. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé mặt đất mùa xuân, màu xanh non đang đâm lên từ lòng đất, sức mạnh to lớn cỡ nào đã ngủ yên trong lòng đất suốt quãng thời gian vượt qua. Sức mạnh ấy thấm xa từ mặt đất từng ngày, nó hóa thành màu xanh lá rồi hồi như sắp xuất hiện hình. Hai bên phố trồng liễu, lá liễu xanh đung đưa trong gió. Mùa xuân xót thời qua mặt đất vàng theo hơi cỏ. Hai bên phố Cứ một quán lại có một cây hoa đào Mau đỏ thắm của hoa Khiến không hài và giật thế nhìn mãi không chán mắt Họ đang đi bộ Ngày thứ hai sau khi rời khỏi trường ạt Không hài và giật thế chỉ còn cách Mã ngôi dịch chừng một dặm nữa Ở má ngôi dịch có mộ của Dương Quý Phỉ Dương Quý Phỉ Tên thật là Dương Ngọc Hoạt Còn út của quan tư hộ Thục Châu Dương Huyền Diễm Sinh vào năm Khai Nguyên thứ 7, đời nhà Đường, nhưng vì cha chết sớm nên từ nhỏ đã được người chú ruột Dương Huyền Kiều nhận về làm con nuôi. Năm Khai Nguyên thứ 23, Sương Ngọc Hoan 17 tuổi. Trở thành phi của Thọ Vương Lý Mạo, hoàng tử thứ 18 của hoàng đế Khi ấy là Huyền Tộc. Tuy nhiên, năm nàng 22 tuổi, tức năm Khai Nguyên thứ 28, năng được hoàng đế Huyền Tông triệu vào cung. Đối với Lý Mạo thì như thế có nghĩa là đã bị hoàng đế Huyền Tông tức cha ruột mình đoạt mất vợ. Khi ấy Huyền Tông 56 tuổi. Tất nhiên, cho dù là Huyền Tông đi chăng nữa thì cũng thấy rằng trắng chọn đoạt vợ của con trai là không ổn. Mây buộc Ngọc Hoan tạm thời xuất gia để làm đạo cô, nữ đạo sĩ ban cho hiệu là Thái Trần. Sau đó 3 năm Hoàng đế đưa Ngọc Hoàn vào cung tức năm Thiên Bảo thứ 2 và phải thêm 1 năm nữa Ngọc Hoàn mới chính thức trở thành quý phi khi ấy nàng 27 tuổi. Còn tìm chán trường việc chấp chính của Huyền Tông đã bị Ngọc Hoàn tức Dương Quý phi chiếm trọn. Quý phi được gọi là nương tử, được ban cho ân sủng và quyền lực ngang với hoàng hậu. Người được gia ân không chỉ có bản thân Ngọc Hoàn, cả nhà nàng ai nấy đều được làm quan to, hoặc lấy người hoàng tộc. Bà cô chị gái lần lượt được phỏng tước Hàn Quốc phu nhân, Quốc Quốc phu nhân, Tân Quốc phu nhân. Người anh họ Dương Triều được ban cho tít Quốc chùng. Dương Quốc chùng có năng khiếu khác thường về tài chính, nên sau khi Tể tướng Lý Lâm Phù chết, Dương Quốc chùng liền trở thành Tể tướng và nắm thực quyền. Dinh thự của gia tộc họ Dương nối nhau mọc lên, tranh đua vẻ xa hoa. Mỗi khi tùng xá thì nhà nào nhà nấy đều xếp thành đội ngũ với trang phục chỉnh tề. Đám đàn bà con gái thì mặc quần ống dài, diêm dúa theo lối hồ, xõa so dài cao cổ bằng sa kiểu Tây phục và cưỡi ngựa. Vinh hoa ấy của nhà họ Dương khiến bao kẻ ghen ghét. Sự khốc liệt và đen tối của những cuộc tranh giành quyền lực sống còn trong cung vốn dĩ đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của người thường. Số phận kẻ thua cuộc, nếu kém may mắn thì là cái chết cho cả gia tộc, nếu may mắn thì bị giáng xuống làm chức dịch cấm miên biên viễn hoặc bị tước hết cuộc sống quyền quý trước đó và trở thành thường dân. Nhưng cuộc tranh giành như thế không bao giờ là đủ. Việc cố gắng leo lên những nấc thang quyền lực chưa chắp đã phải vì dục vọng mà bởi một khi đã sa chân vào con đường ấy thì chỉ còn cách là phải lao đến cùng mới mong bảo vệ được bản thân. Ngài với Ngọc Hoàn cũng vậy, nếu không tập hợp quanh mình các thành viên của sa tộc, nàng làm sao có thể bảo vệ nổi mình? Người ta có thể dễ dàng bị truy sát bởi những lời đồn đại hoặc xem phỉ. Kẻ thù của Dương Quý phi đầu tiên phải kể đến là những người phụ nữ trong cung từng nhận được sự sủng ái trước đó của hoàng đế, một vài người bọn họ đã bị giết chết do bài trần trong cuộc đấu đá quyền lực với Sương Ngọc Hoàn. Họ hàng kẻ thua cuộc sẽ hận nặc, nếu dễ để cho chúng sống sẽ thành hậu họa hòa về sau. Vì vậy một khi đã chôn vùi thì phải chôn vùi cả nhà kẻ thù. Gia tộc họ Sương đã đi qua cuộc đấu đá quyền lực ấy và lên đến tột cùng nấc thang quyền lực. Viễn tông vì mê đám Dương Quý Phi nên đã trao cho họ Dương nhiều quyền lực hơn mức cần thiết. Đôi mắt của kẻ chấp chính đã thành ra mù quáng, khiến cho đám bề tôi tràn đầy bất mãn. Trong đám ấy có một kẻ tên là An Lộc Sơn. Hắn không phải người Hán mà là người Hồ, còn là tạp Hồ. Bởi cha là người Sông Gia và mẹ là người Đột Quyết. Trong khi làm tiết độ sứ ở vùng biên cương phía Bắc, An Lộc Sơn đã là một võ tướng lừng danh. Vì dẹp yên nhiều cuộc nổi loạn ở vùng biên cương, cuối cùng hắn trở thành con nuôi của Dương Quý Phi, lập mưu cùng Dương Quốc Trùng là anh họ Dương Quý Phi, hà bề kẻ có thực quyền khi ấy là Lý Lâm Phù. Sau này An Lộc Sơn lại quay ra chờ mật với Dương Quốc Trùng, khi ấy đã lên làm tế tướng vì cô ấy mà năm thiên bảo thứ 14, An Lộc Sơn giấy bình, đó là cuộc bao loạn mà về sau được gọi là loạn An Sử. An Lộc Sơn chẳng mấy chốc đã đánh đến Lạc Dương, đông độ của đế quốc Đại Đường, sau đó hạ thành Lạc Dương và đóng tại đây. Sang năm Thiên Bảo thứ 15, An Lộc Sơn tự xưng Đại Yên Hoàng đế, tuyên bố cái niên hiệu thành Thánh Vũ. An Lộc Sơn liên tiếp đẩy lùi các cuộc tấn công của quân nhà Đường. Rốt cuộc đến tháng 6, 26 ngàn quân Đường do Ca Thứ Hàn thống lĩnh cũng bại trận dưới tay An Lộc Sơn. Trường An đắt loạn lại càng thêm loạn, vô lớn tràn ngập những kẻ ôm ra tài đi trốn, đặng tránh của căn quà sắp ập tới. Còn huyền tông hoàng đế cuối cùng cũng hạ quyết tâm cùng các cận thần và gia quyến trốn khỏi trường An, lánh về đất thục. Phó giá huyền tông, ngoài tể tướng Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi, còn có các thân vương Vương Phi, Cổng Chúa, Hoàng Tôn. Kể thêm quân cần về nữa là khoảng 3.000 người. Phần để cùng đoàn tùy tùng nhân đêm tối đã rời khỏi Trường An theo duyên thù một. Trời mưa lâm thầm, sau khi vượt sông Vị Thủy thì đến vọng Hiên dịch ở Hàm Sương. Bữa ăn của Huyền Tông khi ấy chỉ có bánh nướng đạm bạc. Ngài nói cùng ngài dân chúng khi biết rằng cung điện chỉ còn là một cái vỏ rỗng đã độc xô vào trong cung, cướp đoạt vàng bạc châu báu rồi châm lửa đốt. Bọn Huyền Tông đi bộ rướt thẳng nguyên khô héo mùa hạ, dưới cơn mưa sầm. Trên vùng thảo nguyên ấy, những lăng mộ của các đời vua nhà Hán nằm dày rác, đang bốc khói trong mưa. Đoàn người đến mã ngôi dịch vào xế tà ngày hôm sau. Ở những vùng đất mà đoàn người đến, huyện lệnh và dân chúng đều đã bỏ trốn cả. Mã ngôi dịch cũng không phải ngoài lệ, lương thực không còn. Trên đường đi đã có những cận thần và binh sĩ bỏ trốn. Không ai chỉ huy nổi đoàn người nữa. Đám binh sĩ bắt đầu bực dọc vì đói và lo lắng. Tưởng quốc trung khốn kiếp, có ai đó nói, nếu như tể tướng Dương quốc trung sự khéo với An Lộc Sơn thì đã không xảy ra cơ sự này. Dương quý phi khốn kiếp, thậm chí có kẻ nói, hoàng đế vì mê đắm người đàn bà đó mà làm nhãn chính sự, phải rồi phải rồi. Những tiếng nói như vậy nổi lên khắp đây đó. Phải giết Dương quốc trung, ai đó hét lên. Phải giết Dương quý phi, ai đó hét lên. Phải tru di cả nhà họ Dương. Đại tướng quân Trần Huyền Lễ, người thống lĩnh lòng Vũ quân và đám binh sĩ hộ giá nhao nhao hét lên những lời như vậy. Cuộc nổi loạn đã nổ ra. Đám binh sĩ nhình chóng giết chết những người nhà họ Dương. Đầu tiên là Dương Quốc Trùng và Dạ Quyến, rồi đến lượt ba người chị gái của Dương Quý Phi. Huyền Tông hoàng đế và Dương Quý Phi trông thấy sự việc ấy qua cửa sổ của dịch quán. Dương Quý Phi nhìn thấy đầu của anh họ và ba chị gái của mình bị cắm vào mũi thương của đám binh sĩ và bê lên cao con lai mầm họa duy nhất nó đang ở trong sịch quán, Trần Huyền Lễ đứng trước cánh cửa thét lớn, mầm họa ấy chính là Dương Quý Phi. Có thể nói Dương Quý Phi vừa có tội lại vừa vô tội, chính nhờ có Dương Quý Phi nên mới có Dương Quốc Trùng và sự hiển đạt của cả nhà họ Sương. Tuy nhiên, tình thế lúc ấy không cho phép người ta suy xét đến nguyên nhân sự việc hay thế nào là tốt xấu. Trần Huyền Lễ đã giết gần hết người nhà họ Sương, nếu tha cho Dương Quý Phi tý nghĩa là nhà họ Dương vẫn còn có kẻ sống sót ở bên cạnh hoàng đế và rõ ràng là Dương quý phi sẽ sớm báo thù Trần Huyền Lễ cái cừu địch của gia tộc mình. Vì vậy đối với Trần Huyền Lễ, ông ta sẽ chẳng còn đường sống nếu không tận diệt nhà họ Dương. Lời giải chỉ có một, rốt cuộc quyền tông hoàng đế đã lệnh cho hoạn quan Cao Lực Sĩ giết chết Dương quý phi. Cao Lực Sĩ cùng quý phi đi ra trung đình sau đó lấy một mảnh vải siết vào chiếc cổ trắng ngần của quý phi và giết chết nàng trước một con đường nhỏ nhỏ. Thi thể nàng được đem ra ngoài để chân huyền lễ kiểm tra. Như vậy mà cuối cùng tình thế đã lắng dịu trở lại, cứ như thể đám binh sĩ vừa khỏi bị mã ám vậy. Thi hài của quý phi được mai táng ở một đồng cỏ không xa dịch quán, nghe nói là một vạt đồi nhỏ nhỏ nằm lui vào hơi sầu từ con đường cái dẫn tới đất Thục. Sau đó Huyền Tông Hoàng đế đã đến đất Thục Bình An vô sự và trải hơn 1 năm trời tại đó. Ở thành Lạc Dương, An Lộc Sơn bị lóa, đã thế lại mắc cung nhọt, trong lúc ấy người thiếp yêu là Đoạn thị sinh con trai. An Lộc Sơn lập mưu hòng đưa người con này lên làm thế tử thay cho thế tử Khánh tự. Âm mưu này bị Khánh tự biết được, thành thử An Lộc Sơn lại bị chính Khánh tự giết chết. Tân Đường thư kể về việc này như sau. Đêm đó, Nghiêm Trang cùng Khánh Tự đem theo lính ra ngoài cổng, chủy nhị vào dưới chướng cầm đại đao chém vào bụng Lộc Sơn. Lộc Sơn lần kiếm dưới gối như không thấy, sau đó bám vào cột nhà kêu lên. Chính là giặc trong nhà ta. Trong chớp mắt, giật gan sổ ra ngoài, ben tắt thở trên giường, khi ấy hơn 50 tuổi. Huyền Tông trở lại Trường An vào tháng 11 năm Chí Đức thứ 2 chuyện kể rằng trước khi quay về Trường An, Huyền Tông muốn cải táng cho quý phi, nhưng trong quần thần có kẻ phản đối nên đành thôi. Đó là toàn bộ những gì viết trong sách sử mà không ai biết được đã sắp đến mã ngôi dịch. Phần thứ hai Này Không Hải, Giật Thế quay sang gọi Không Hải đang đi bên cạnh. Liệu có hạnh phúc không nhỉ? Giọng Giật Thế chưa bắt đầu lại ngậm ngùi như thế. Cái gì cơ? Không Hải hỏi. Không Hải vừa bước đi vừa bâng khuâng nhìn những mảng xanh non trên đồng cỏ. Thì quý phi Dương Ngọc Hoàn ấy. Suốt dọc đường đi, Không Hải đã kể cho Giật Thế nghe về những gì mình tìm hiểu được, hình như Giật Thế có vài điều suy nghĩ liên quan đến chuyện ấy. Ờ, chẳng biết thế nào nhỉ. Nàng là quý phi nên chắc hẳn đã trải qua tụt đỉnh vinh hoa. Ừ, nhưng cuối cùng lại chết theo cái cách như thế thì thật thật là Nếu không chết theo cách như thế thì sẽ làm sao? Bị không hài hồi, sực thế vặn vẹo đầu u ớ trong miệng. Ờ thì một lát sau mới nói tiếp được. Nhưng tóm lại là tự cấp hiếu, vì đó không phải là chuyện của tớ. Nhớ ngay cả chuyện của tớ, đôi khi tớ còn chả hiểu, huống hồ là chuyện của một người đàn bà vốn đã không cùng một sống, lại khác nhau về thân phận. Ừm. Uhm. Không hài à? Khi còn là đứa tước ấy, tớ rất từng là một kẻ bất hạnh, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất bình và bất mãn, tớ thèm khát được khoe ra tài năng của mình, vậy mà trên đời này chẳng có ai thật sự hiểu được tài năng của tớ. Tớ đã từng nghĩ vậy. Ờ đất nước ấy tớ đã từng bất hạnh. Nếu là đường thổ thì sẽ khác, tớ đã từng tin như vậy cho đến khi đến được đây. Nhưng đến rồi lại thấy toàn những chuyện khiến tớ nhận ra sự bé mọn của mình, có tài năng như tớ có quét đi cũng không hết. Tớ chỉ toàn nghĩ về Nhật Bản, nơi mà đáng lẽ ra tớ đã rất bất hạnh. Nhưng giờ đây, khi tự hỏi mình có bất hạnh hay không. Thì sao? Thì tớ cũng chẳng rõ nữa. Tớ không rõ nhưng không hại ạ. Tôi thật sự nghĩ mình may mắn khi gặp được cậu, hoặc ít ra cũng có thể nói rằng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn kể từ khi biết đến con người cậu. Tự nghĩ thế này không hại ạ. Hẳn là quý phi đã hạnh phúc, tất nhiên cũng có phần bất hạnh. Trong một con người lúc nào chả tồn tại hai thứ ấy, phải không? Thử ngẫm về tiền thì sẽ hiểu, có tiền rồi sẽ không còn nữa những lo toan vất vả trong cuộc sống, nhưng thay vào đó người ta sẽ lại canh cánh nỗi lo sợ mất tiền, ở bên cô gái mà mình yêu thật vui biết mấy nhưng ở giết cùng nhau thì rồi một trong hai người sẽ lại có kẻ thay lòng đổi dạ. Ừ, nói về cuộc đời một con người, làm sao biết cuộc đời ấy là hạnh phúc hay bất hạnh đây. Giật thế dường như đang độc thoại thì đúng hơn là nói với không ai. Nhưng dù vậy đã là con người thì ai cũng sẽ nghĩ đến việc hạnh phúc hay bất hạnh cậu vẫn nói về sơn quý phi đấy hả? Ừ, Giật thế gật đầu, rồi im lặng, âm thầm bước đi giữa đồng cỏ. Thấy Giật thế như vậy, không hài cất tiếng. Giật thế này, không biết trưởng cậu là một gã tốt bụng hơn tới nhiều. Này không hài, cậu nói thế làm tớ thấy như thể bị bảo là thằng ngốc đấy. Đầu nào, đúng là nghĩa đen thôi, một gã tốt bụng ư? Phải. Tớ vui được không? Được chứ? cậu là một gã tột bụng. Giật thế bất chợt to vẻ bén lén như một đứa trẻ, rồi làm mặt nghiêm nghị nói: "Thế thôi nhé, không hài, tôi vui thế đủ rồi." Giật thế hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một cách sót xa. Phần thứ ba. Trên đồi dốc hơn tường tượng, người ta khoét đất để tạo thành bậc cấp, rồi đóng những khúc gỗ tròn đã cắt thành đoạn ngắn nhằm giữ cho đất khỏi bị mưa cuốn trôi. Tuy nhiên, còn nửa số bậc cấp đã bị hư hỏng, mưa đã cuốn trôi đất và những khu cỗ. Không hài và Dật Thế đang leo lên theo con đường đó, một rừng hoài. Màu xanh non của những búp lộc mới nhú dập trên đầu Không hài và Dật Thế. Ánh nắng chiều chiếu lên những búp trời xanh non, khiến chúng sáng lấp lánh. Bên dưới đó, Không hài và Dật Thế đang leo lên qua những tia nắng lọt khe rồi là một phần của quý phi, xong cũng không được trang hoàng gì cả cậu nhỉ, Sắt Thế nói. Con đường họ đang đi có thể tạm gọi là khá khẩm hơn so với những con đường núi khác quanh co. Mặc dù thân phận là quý phi, dòng xét đến cùng thì cũng chỉ là một người đàn bà bị giết cho khỏi hậu họa về sau, nên một phần đương nhiên không thể nào trắng lệ quá được. Đang đi thì Sắt Thế dừng lại, nhìn sang Không Hải bên cạnh. "Này cậu, Sắt Thế gọi khế, cậu có nghe thấy không?" Tín Nghiên không hài đã nghe trước đây một lúc rồi, đó là tiếng người, một dòng đàn ông nghe lẩm dần như đang niệm chú. Âm thanh đó vang xuống đứt quãng từ trên đầu họ. Đó là tiếng người. Ừ đúng rồi, Không Hải đáp, có vẻ như là những câu thơ. Người đàn ông ở phía trên họ đang ngâm thơ, nhưng giọng rất nhỏ và đứt quãng, không hẳn thành những tiếng ngâm đều đặn. Anh ta lập đi lập lại một đoạn thơ giống nhau đó là những câu thờ mà hình như không hài cũng biết. Hải Hoàng trọng sắc từ Quỳnh Quốc, Ngự Vũ Đa Niên cầu bất đắc. Không hài lại chậm rãi cất bước trong lúc lắng tai nghe giọng nói ấy, giật thế nối gót theo sau. Họ đã lên phía bên trên, bên trên nhưng không phải đỉnh đồi mà chỉ là lưng chừng của con dốc, cây cối quanh đó được phát quang, đất được san bằng tạo thành một bình đài nhỏ. Chính giữa khu đất bằng ấy Có một tâm bia được dựng lên Trên mặt tâm bia bằng đá hoa cường Đen xì khác dòng chữ Dường quý phi mộ Có một người đàn ông đang đứng trước mộ Người đàn ông khi thì chăm chú nhìn xuống mộ đá Chốc lại đưa mắt lên Mấy cành hòa xung quanh Miệng lầm bầm những câu thờ Có vẻ anh ta không nhận thấy giật thế Và không hại đã lên tới nơi In xuống nền đất ấy Một nửa là ánh nắng lọt qua khe Còn một nửa là bóng đồ của những cành hòe Người đàn ông ấp tay lên mộ đá như đang mơn trớn một thứ gì yêu thương và tận hưởng cảm giác đó. Bên hông mộ là một tảng đá lớn nhô lên từ lòng đất. Người đàn ông dường như đã mệt bèn ngồi xuống tảng đá, vừa chăm chú nhìn ngôi mộ vừa buông một tiếng thở dài chịu nặng. Vẻ phiền muộn cũng sâu thẳm, không hẳn là sầu ai cũng không hẳn là sót xa hiện lên trên gương mặt ấy. Nhưng màn nắng loan hắt bóng xuống gương mặt, người đàn ông hiến cho trong thoáng chốc người đàn ông tựa như đang khóc nhưng tất nhiên người đàn ông không khóc một cách tự nhiên không hài và vật thể đang đứng sau bóng cây hoài ở vị trí người đàn ông không nhìn thấy được một lát sau người đàn ông lại cất giọng ngâm mấy câu thơ dị trầm như thể niệm chú hải hoàng trọng sắc từ khuynh quốc ngư vũ đa niên cầu bất đắc đúng lúc đó không hài liền bước ra khỏi bóng cây Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, vừa ngâm câu thơ tiếp theo, không hài vừa tiến đến chỗ người đàn ông. Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn không hài vẻ kinh ngạc, giương tai thăm khoe nhân vị thức, không hài ngâm tới đó. Thì người đàn ông liền lẩm nhẩm câu tiếp theo. Thiên sinh lệ chất nan tự khí, người đàn ông chăm chú nhìn không hài đang đứng trước mặt mình rồi cất tiếng. Tại sao ông lại biết câu thơ ấy, câu thơ mà ông vừa đọc là Ông muốn nói rằng đó là một phần của bài thơ chưa hoàn thành phải không? Trời, đúng vậy, đúng là như vậy. Ông ngâm đi ngâm lại như thế ở đây ai nghe thấy cũng sẽ thua cả thôi. Vậy mà tôi lại nghĩ sẽ chẳng có ai đến đây, người đàn ông nói. Người đàn ông có gương mặt hơi tiều tụy, nước da trắng, cả gương mặt lẫn vóc người đều có thể nói là gầy, đôi mắt đen có vẻ gì đó thất thọm, mặc dù vậy, hình dáng đôi môi của anh ta đem đến cảm giác như thế trong lòng đang ẩn dấu một nội tình mãnh liệt. Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy ông. Sao ông biết tên tôi? Ồ, thật thất lễ vì đã làm ông kinh động. Tôi biết tên ông của em Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu. Tôi nghe kể rằng ở Hồ Ngọc Lâu ông thường cho đòi bút và mực mấy bữa trước, tôi đã tình hành được đọc bài thơ viết hàng mà ông bỏ lại trong phòng. Đó chính là bài thơ mà ông Bạch vừa ngâm lúc nãy. Ồ Lại sao tôi phải giới thiệu sớm hơn, tôi tên Không Hải, lưu học tăng tới Tử Oa Quốc. Ồ kìa, hóa ra là vì đại huynh đã chữa lành cho cánh tay của Ngọc Liên. Vâng, tôi đã được nghe Ngọc Liên kể về ông, không ngờ tiếng đường của ông giỏi quá. Ông đường, ông ở đường đã lâu chưa? Chưa thừa ông tôi mới sang được chừng 7 tháng. Tiên đường của ông chẳng khác gì chúng tôi. Vừa hay quất giật thế cũng đi đến, đứng ngay cạnh Không Hải. Còn đây là bản thân của tôi, Quách Dật Thế cũng là một lưu học sinh tới tựa Hoa Quốc. Tôi là Quách Dật Thế, tôi đang học nhỏ. Tôi họ Bạch, Bạch Cư Dị. Thật ra tôi đã từng đọc một bài thơ khác nữa của ông, Tây Minh Tử Mẫu Đơn Hoa Thời Ức Cửu Nguyệt. Không hài nhắc đến tên bài thơ. Vậy là ông đã đọc bài thơ đó ư? Hiện giờ tôi và Dật Thế đang ở Tây Minh Tử. Chỉ mình phải không? có phải chính mình ở Tây Minh tự đã cho ông xem bài thơ đó phải không hài gật đầu lúc ấy bạch cư sĩ Bạch Lạc Thiền bèn buông một tiếng thở dài rồi ngẩng nhìn lên dường như đang nghĩ về điều gì đó sâu xa không hài và giật thế im lặng chờ đợi Bạch Lạc Thiền nói ra điều ấy nhưng Bạch Lạc Thiền rốt cuộc đã không nói mà dường như vừa nuốt ý nghĩ ấy vào sâu trong dạ nhưng tại sao các vị người nước hòa lại tới một nơi như thế này Bạch Lạc Thiên như chợt nhớ ra, bèn cất tiếng hỏi. "Ồ cũng đâu có gì, chỉ là chúng tôi bỗng dưng muốn tới thăm mộ phần của sai nhân ngày trước." Nói là ngày trước nhưng cũng mới có 49 năm mà thôi. Đúng như lời Bạch Lạc Thiên, Dương Quý phi chôn ở đây cho tới nay đã 49 năm. Cả không hài lẫn giật thế đều có hiểu biết tương đối về Hoàng đế Huyền Tông và Dương Quý phi. Thật tình mà nói, ấy là vì bài Thanh Bình điệu từ của Lý Bạch mà ông đã chỉ cho chúng tôi sau khi đọc bài thơ đó, tôi bỗng nảy ra ý định đến đây. Ồ, thế còn ông Lạc Thiệt, tại sao ông lại đến đây? Có phải hai hôm trước ông cũng đã ở Hồ Ngọc Lâu giống như chúng tôi. Tôi cũng sống như hài vị, giống là sao? Tôi cũng vì bài Thanh Bình điệu từ được ông đưa trò mà bỗng nhớ đến Dương Quý Phi, mới bất chợt nảy ra ý định đến đây. Tuy là một chiếc lái trong bí thư sai, nhưng chừng nào không mang đến chuyện thăng quan tiến chức thì chừng ấy tôi vẫn có thể làm được những việc thế này. Vì ông có mối quan tâm tốt đối với quý phi sao. Cũng không hẳn, chẳng là tôi có một vài điều cần suy nghĩ nên thỉnh thoảng lại tìm đến những nơi gắn liền với Dương Ngọc Hoan như thế này. Các ông cũng quan tâm tới câu chuyện của Huyền Tông và quý phi sao. Đúng vậy. Không hài vừa trả lời thì Bạch Lạc Thiên lại buông một tiếng thở dài não ruột. <cười> phải chăng vì mọi người đã ngồi lạnh Nên thế gian mới biến nó thành Một chuyện tình buồn và đẹp Có vẻ là như vậy đó Nhưng thực tế lại hơi khác Mà không, rất khác Bạch Lạc Thiên đột nhiên nói tỏ Hành động đó vô tình để lộ ra cảm xúc hừng phấn Không rõ nguồn cờ Bên trong là Bạch Lạc Thiên Hoàn toàn khác Bạch Lạc Thiên nói thêm Khác ngờ điều gì chứ Có thể đó là một cuộc tình buồn Nhưng không phải một cuộc tình đẹp Nếu đẹp thì phải kể đến câu chuyện Hàng Vũ lấy kiếm chém chết ngư Mỹ Nhân Chú thích ngù Mỹ Nhân tức ngù cờ thiếp yêu của sở vương Hàng Vũ Có thuyết cho rằng khi Hàng Vũ bị lưu đao về khốn Ngù cờ đã lấy gươm tự vẫn để khỏi làm Hàng Vũ vướng bận Chém chết ngù Mỹ Nhân trước khi tận số Ở đó có cảm giác bị thiết như thế chính thân mình đã bị chém Và một vẻ đẹp thuần khiết Tôi thấy nỗi buồn đau và ràng xé dữ dội của hạng vương khi ấy. Cứ như thế ông ta đang tựa tay lôi ruột mình ra vậy. Trinh Vị sẽ phải chết nên hạng vương mới làm được điều đó. Nhưng y ông muốn nói nhưng chúng ta không biết được sự thể giữa quý phi và huyền tông hoàng đế ra sao. Thì nhận khẽ lắp đầu trước câu hỏi của không hài. Không phải thế. Trong cuộc tình của hạng vương và ngu mỹ nhân, cái đẹp ấy đã kết thúc trọn vẹn trong cái đẹp. Có tiền nói bản thân điều đó đã là một bài thở. Ở đó không có vài diễn nào cho tôi, nhưng nếu là câu chuyện giữa quý phi và Huyền Tông hoàng đế thì biết đâu tôi sẽ có một vài diễn cho mình. Trong thời khắc Huyền Tông bị buộc phải giết quý phi, ông ta đã quả quyết đấu tranh, đã cuống quýt biện hộ cho quý phi trước mặt chúng thần, nhưng rốt cuộc thì sập. Ông thấy đấy, để mình được sống hay nói cách khác là để giữ mạng mình Ông ta đã giết chết quý phi, nhưng khác với Hạng Vũ, ông ta đã sai hoạn quan cao lực sĩ chứ không phải tự mình ra tay. Thật khô hài làm sao, thật khó coi làm sao. Nhưng thật kỳ lạ là tôi lại thích cái chỗ giật người ấy ở ông ta. Tôi luôn canh cánh một nỗi niềm rằng biết đâu ở đó sẽ có một vai diễn cho mình. Mạc Khục chắc chắn là có chứ. Nó ở trong ngực tôi trong bụng tôi đây này. Nó nhiều đến mức khiến tôi nghẹt thở. Sóng thi nhân mỗi lúc một to. Nhưng tôi không thể biến nó thành lời. Tôi không biết phải kể câu chuyện ấy ra như thế nào. Nghĩa là ông muốn kể câu chuyện của Quý phi và Huyền Tông hoàng đế bằng thơ sao? Bạch Lạc Kiên đột nhiên im bặt trước câu hỏi của Không Hải. Vẻ mặt như thế vừa sự tỉnh khỏi cơn ma ám. Ôi chà, hình như tôi đã nói hơi nhiều." Xích lời Bạch Lạc Thiên, liền nghiêm nét mặt rồi đứng dậy. "Thật quý quá ông quá, ông Lạc Thiệt, nhưng nếu ông không vội, tôi có chút việc muốn hỏi ông." "Gì vậy?" Lùng quý phi bị cao lực sĩ thất cổ, dài dây dùng để thất cổ đó được làm bằng xì. Một sợi lửa, Bạch Lạc Thiên đáp, "Lửa sao?" Người trút lên là sắt thế. Ông có thuyết cho rằng đó là vải gai trắng, nhưng tôi tin theo thuyết sợi lụa. Nhưng lụa thì sao? À không có gì. Còn một việc nữa là tôi muốn hỏi ông, có đúng là quy phi đã múa theo bài Thanh Bình điệu từ của Lý Bạch thật không? Tất nhiên là tôi không được chứng kiến, nhưng tôi tin là như vậy. Bạch Lộc Thiên đáp: "Liệu ông có biết điệu múa đó như thế nào không?" Tôi không biết. Nói xong Bạch Lạc Thiên quay sang nhìn chằm chằm và không hài và giật thế, với ánh mắt háo háo. Hình như quý vị biết điều gì đó mà tôi chưa biết về Dương quý phi. Nếu có thời gian, tôi muốn trao đổi thêm nhiều chuyện nữa. Đêm nay ông nghỉ ở đâu? Tôi đang định nghỉ tại khách điếm mà Mã ngôi xịch. Chúng tôi cũng sẽ nghỉ lại đó, nên chẳng ta sẽ nói về chuyện này vào đêm nay. Được thế thì hay quá nhân tiền thừa ông Lạc Hiệt, tảng đá mà ông vừa ngồi trên đó phải chăng đã có ở đây từ trước. Đúng vậy, năm ngoái tôi có tới đây 2 lần, vào tháng 3 và tháng 5 thì đã thấy tảng đá này ở đây. À nhưng mà hình như nó thấp hơn trước, cảm giác khi ngồi lên không giống trước đây. Phải chăng là do nền đất cao lên chứ không tảng đá lún xuống. Không hài cho tay xuống nền đất gần tảng đá. Ông có thấy màu đất dưới chân tảng đá À mà không, chính xác là duy trần mộ quy phí có vẻ hơi khác so với xung quanh khục. Ồ, quả tình nghe ông nói vậy tôi mới để ý. Không phải à, ý cậu là gì thế? Sực kế hỏi. Tôi nghĩ rằng sau lần ông Lạc Tiên tới đây hồi tháng năm đã có bọn trộm mộ hoặc kẻ nào đó quật mộ quy phí lẹp. Sao cơ? Chỗ có màu hơi khác hay là phần đất bị bới lên? Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tớ cũng như cậu thôi có đến nửa phần là không tin, nhưng có vẻ ta sẽ buộc phải coi đây là một khả năng cần suy xét. Cậu nói gì cơ không hài? Không hài dường như không để tâm đến câu hỏi của giật thế. Cậu sợ phải bị mộ đi quanh một vòng, bò xuống mặt đất, áp tay vào đất rồi gật gù một mình và thở dài. Bạch Lạc Thiên và giật thế nhìn như dán mắt vào cảnh tượng ấy. Lát sau không hài quay trở về chỗ hai người đã quyết định rồi, không hài nói. Quyết định cái gì? Ờ đêm nay ta sẽ thử đào lên xem. Đào lên á? Đào lên sao? Giật thế và Bạch Lạc Thiên đồng thanh thốt lên. Chúng ta sẽ đào. Nếu bị phát hiện sẽ to chuyện đấy. Không ai phát hiện được đâu. Không hài bình thản đáp, mặc dù cho bị phát hiện chúng ta vẫn có lý do chính đáng. Lý do là gì? Là đề bảo vệ thiên tử. Ông Lạc Thiên Tối nay ông sẽ đi cùng chúng tôi chứ? Để đào cho mộ à? Đúng vậy, trong bữa tối tôi sẽ thông thả kể ông nghe những điều tôi biết được cho đến nay. Nghe xong nếu thấy hứng thú thì mời ông đi cùng chúng tôi, được chứ? Không phải nói. Tôi hiểu, tôi sẽ quyết định sau khi nghe xong câu chuyện. Nhưng mà tớ giật thế nói được nửa chừng thì nhận ra con nói cũng vô ích, nên đành ngậm miệng. Thôi thì mặc cậu, không hài, coi như tớ không biết gì. Nếu xảy ra chuyện thì tớ không biết xử lý đâu đấy